các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi đậy kí càng lắm rồi. Thôi, tôi về đây. Tích vừa ngồi xuống vội đứng dậy chạy theo bà và hỏi: "Thế bà không lấy phần về ư?" Bà hàng xóm thản nhiên đáp: "Có chứ sao không? Cô Bính thì lúc nào cũng chu đáo lắm, bưng sang bên tôi cả mâm đầy rồi. Thôi tôi về nhé. Chào cả nhà." Rất lời bà bước ra sân. Đám đàn ông mỗi người một câu cảm ơn và tự dã. Ông Thuấn Khoan Thai bước lại đi văng kê sát mách, vệ thuốc lão nhất vào nó, châm lửa rít một hơi thật dài, khói phun ra hai lỗ mũi như hai cái ngả voi. Ông buông điếu, uống hớp trà nóng rồi mới khẽ khàng đứng dậy tiến lại, ngồi ngay ở đầu bàn bên cạnh gia chủ. Trước đây ông vốn là cán bộ văn hóa thông tin xã, nhà nghèo quanh năm vì chẳng có thứ gì để tham ô. Vợ ông cứ nhức xưởng xuyên thở mày ăn rẻ, thở vẻ ăn hổ, làm thông tin văn hóa chả có gì mà ăn. Sao ông không tìm cách chuyển ngành cho mẹ con tôi dễ thở một tí? Ông thấu hiểu nỗi day dứt của vợ nhưng chỉ biết nhe răng cười mà thôi rồi nói lảng sang chuyện khác. Cán bộ thông tin thì bọn rút cái gì bây giờ? Chả nhẽ khuôn mấy cái biểu ngữ về nhà mà ngậm. Cho đến khi vợ ông quyết định theo bạn bè lên đường sang Đài Loan và gửi về từng đống tiền ông mới hoa mắt xin thôi việc chính quyền về hưu non, hùng hục xây nhà mới và sắm sửa mọi thứ tiện nghi trong nhà. Phụ nữ Việt Nam thế muôn đời vẫn thế, sẵn sàng chịu thương chịu khó dù đơn côi nơi đất khách quê người để vun đắp cho chồng con, nở mày nở mặt ở quê nhà. Nhờ thế thuần là một trong những người đầu tiên làm thay đổi bộ mặt làng Xuân Tảo. Mặc dầu chính bản thân ông thì chẳng có gì đổi thay vẫn bộ đồ bộ đội và cái nón cối cũ, hàm răng cáu ghét kinh niên vì giết thuốc lão liên tổng. Vì có con lớn trước mặt thiên hạ, vợ Thuấn vẫn thường gọi chồng là ông sưng tôi, nhưng khi viết thư về, chị kêu bằng anh sưng em, y như thỏ hai người mới gặp nhau. Thuấn của em có đi xa mới thấy nhớ nhà, nhớ anh và nhớ các con. Ban ngày làm quần quật thì chả nói làm gì, tối về nằm vò võ một mình. Em nhớ anh quá, trằn trọc mãi chả ngủ được. Mỗi bận nhìn lên tấm ảnh vợ chồng mình em treo ở đầu giường, em chỉ muốn hủy hợp đồng, bay ngay về với anh. Nhưng mà em tự an ủi rằng, các cụ ngày xưa đã dạy, vì tằm em phải chạy râu, vì chồng em phải qua cầu đắng cay. Thế là em lại phấn đấu, xác định tư tưởng và sẵn sàng chịu đựng. Thôi, giấy văn tình dài thư bất tật ngôn. Em nói ít nhưng mà anh hiểu nhiều. Anh cứ nhớ cho em là lúc nào em cũng yêu anh, nhớ anh thế là đủ. Vợ anh Trần Thị Lụa thuần ngồi hút thuốc láo ở sân sau, tựa lưng vào gốc cau, mở tờ thư đọc hai ba lần, mắt nhỏ lệ vì thương vợ. Điều làm ông ngạc nhiên là chẳng bao giờ ông ngờ được bà vợ nhà quê của ông có đủ khả năng viết những dòng chữ hay đến thế. Ông tự hỏi, hay là nó thôi đứa khác viết. Anh cứ nhớ là lúc nào em cũng yêu anh. Câu này làm ông vừa sung sướng vừa ngượng ngùng, ngượng ở chỗ là vợ ông đã qua tuổi 40 mà vẫn còn nhắc đến chữ yêu. Đối với ông chữ ấy chỉ dùng khi mới quen nhau mà thôi. Hôm nay đến dự tiệc ở nhà Tích, nhìn thấy bánh, Thuấn lại càng tha thiết nhớ vợ. Nhưng ông cối nói đùa thật nhiều để khỏa lấp nỗi lòng. Nhìn mọi người cầm đũa, vẫn quay ra sân gọi. Cô Bính ơi, vào ngồi với bọn này cho vui, nhà toàn đàn ông chán bỏ mẹ. Bính nghe người réo tên mình, bước lên thềm đứng ngó vào vui vẻ đáp. Không dám ạ. Thôi thì các anh cứ ăn uống tự nhiên, hoa lạc giữa rừng gương, không khéo các anh lại ngượng ăn chả được. Thuấn vừa so đũa vừa ra vẻ bồi ngồi nói. Ơi, anh em chúng tôi có đứa nào biết ngượng là gì đâu. Nhưng mà vợ vắng nhà lâu ngày quá, thành ra cũng muốn có hơi đàn bà bên cạnh cho nó ấm lòng. Bính Bảo giản đáp lại: "Ôi trời ơi, cán bộ văn hóa thông tin nói chuyện có khác. Nhưng mà dại gì em vào ngồi với các anh, mời ông mà chỉ có mỗi mình em vào để các anh bắt nạt à?" Cả bọn cùng nhau nhau níu kéo, nhưng dĩ nhiên Bính vẫn một mực từ chối. Cô bảo: "Thôi, em xin phép các anh." Em vào ngồi với các anh thì lấy ai mà quản lý đám trẻ con ngoài này? Thôi ạ, mời các anh sơ ạ. Tích cắt ngang bằng cách nâng ly bia lên và dốc để coi nom trẻ con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net